Cô tên là Phạm Thanh Ngân, năm nay đã 24 tuổi. Hiện tại cô đang làm nhân viên giao cơm hộp ở một quán cơm trưa. Quán cơm này cô đã làm việc và gắn bó ở đây gần 4 năm rồi. Cô còn có một người em trai, năm nay đã 21 tuổi. Hiện tại đang học đại học ngành sư phạm. Hai chị em của cô không phải người thành phố, mà là ở dưới vùng quê nghèo. Cô và em trai đã từ bỏ quê nhà mà lên đây lập nghiệp. Lên thành phố cũng được 4 năm rồi. Tài sản của hai chị em sư gia là hai chiếc xe tay ga cũ. Nhiều người ví hai chiếc xe đó của chị em cô, không khác gì hai cái máy trả lúa. Nhưng cô không thấy buồn hay tự ái gì hết. Miễn cô và em trai có được thứ để di chuyển đi lại là được rồi. Cô học xong lớp 12 thì cô đã quyết định gác qua việc học để đi làm kiếm tiền. Dưới vùng quê nghèo đồng lưng ít ỏi, thì làm sao nuôi nổi mẹ già và em trai của cô đang tuổi ăn tuổi lớn. Cũng vì như vậy mà hai chị em cô mới bấm bụng lên cái đất chật người đông này để đi làm kiếm sống. Cô thì sáng dậy đã lo đi đến quán cơm để phụ nấu, rồi trưa thì đi giao cơm. Dạo này mỗi buổi chiều đến cô còn đi làm thêm ở nhà hàng. Cô làm người rửa bát của cái nhà hàng lớn đó. Nhà hàng lớn mà cô nói có tên là nhà hàng Thành Nam. Cô nghe nói ông chủ nhà hàng này tên là Thành, còn người con trai thì tên là Nam, nên được đặt tên là Thành Nam. Cô cũng chưa bao giờ được gặp hai người đó nên cô không biết. Mỗi buổi chiều đến nhà hàng sửa bát thì cô hay đến vào lúc 4 giờ vì buổi sáng và trưa cô đều ở quán cơm. Còn khi sau cơm trưa xong thì cô liền vọt nhanh về phòng trọ để chuẩn bị cơm chiều cho Thanh Huy em trai của cô. Huy chỉ đi học buổi sáng, còn buổi chiều thì đi làm phục vụ ở quán cà phê, cũng gần với nhà hàng Thành Nam. Nhiều lúc cô Thanh Ngân hay khuyên Thanh Huy, hãy tập trung lo cho việc học, còn kiếm tiền, cứ để một mình cô gánh vác, nhưng Huy lại không chịu. Tùy Thanh Huy chọn đi học ngành sư phạm, học ngành đó thì không có tốn phí gì, chỉ tốn mỗi tiền sinh hoạt, rồi mua tập sách này kia thôi. Nhưng tháng nào Huy cũng đưa cho cô tận 2 triệu rưỡi. Vì Huy làm buổi chiều đến tận 10 giờ tối nên lương của Huy mỗi tháng đến 4 triệu. Cô rất là thương Huy. Vừa đi học còn vừa đi làm để phụ cô gánh vác gia đình. Như thế thật sự cô không cầm lòng được. Nhưng số phận của hai chị em cô nghèo thì phải chịu lam lũ kiếm sống thôi. Nói thế chứ cô thấy cuộc sống hiện tại đâu có thiếu thốn gì đâu. Tháng nào cũng có sư giả gửi về quê cho mẹ của cô hết. làm lũ gần 4 năm. Số tiền tích góp của hai chị em gửi về cho mẹ cũng khá khá rồi. Tháng sau là ngày tốt, ngày đầu mẹ sẽ lấy số tiền đó để cất nhà. Sau này hai chị em về sống cùng với mẹ. Cô luôn cố gắng để hy vọng ngày đó không còn xa. Huy học thêm hai năm nữa cũng đã tốt nghiệp rồi. Đến lúc đó cô đã yên tâm phần nào và cô sẽ rời xa cái đất thành phố chật chội này để về qua sống cùng mẹ. Suy nghĩ thấy 4 năm vừa qua như một cái chớp mắt. Giờ chỉ cần 2 năm nữa thôi. Cô nhất định sẽ kiên cường và phấn đấu cho tương lai. Cô chưa bao giờ dám nói ước mơ của cô ra cho ai biết hết. Cả mẹ và Huy đều chưa biết. Ba của cô lúc còn sống. Ông ấy là một đầu bếp rất giỏi. Nhưng cha lại bị bệnh tim qua đời sớm. Cô rất muốn sau này sẽ được làm một đầu bếp giỏi như ba của cô vậy. Nhiều lúc rửa bát ở nhà hàng. Cô hay nhìn mấy cô chú và anh chị đang làm món ăn trong bếp. Tất cả đều qua quy trình rất chuyên nghiệp. Cô luôn ước ao bản thân sẽ có một ngày giống như họ. Công việc rửa bát này cũng là nhờ cô hàng xóm của cô đã chỉ cho đi làm. Cô chỉ mới làm được 2 tháng nay thôi. Nếu như có công việc này sớm hơn thì cô đã được về quê cùng mẹ rất lâu rồi. Lần đó cô rửa bát có việc đột xuất nên xin nghỉ luôn. Cũng may cô hàng xóm tốt bụng biết hoàn cảnh của cô và em trai. Nên đã giới thiệu cho đi làm. Hai tháng nay có thêm tiền rửa bát này. Tổng hai tháng cô kiếm được 12 triệu. Cô mừng lắm và cô định sẽ tích góp ra thêm để đổi xe cho Huy. Huy dù gì cũng là thanh niên. Còn bạn bè đi học này kia nữa. Cô không muốn Huy bị chê cười. Cô biết Huy sẽ không cần những điều đó. Nhưng cô cũng nhất quyết thực hiện cho bằng được. Tại thời điểm này là 11 giờ trưa. Hôm nay cũng là ngày mà con trai của ông Thành trở về Sau 3 năm đi du học bên Mỹ Tại sân bay Bà Tuyết là mẹ của ông Thành Ông Thành và một cô gái trẻ đều đã có mặt tại sân bay Để chờ rước trần Duy Nam Ai cũng háo hức và trông ngóng Nhưng khi anh ta ra đến sảnh Thì đã lén đi lên xe riêng của anh ta Anh ta biết hôm nay bà nội sẽ sắp xếp Để anh ta gặp người con gái có hôn ước từ rất lâu Nhưng tính cách của cô gái đó không hợp với Duy Nam Nên khi nghe trợ lý bên Việt Nam cho biết tin Thì anh ta đã nhanh chóng sắp xếp xe riêng Khi xe chạy được một đoạn Thì Hiếu mới tấp xe qua bên đường Rồi chạy xuống hỏi Duy Nam Hiếu liền hỏi Anh Nam, lần này anh về Việt Nam luôn rồi sao? Ừ, cảm ơn cậu nhiều nhé Mà cô ta là ai thế? Dạ, là con gái của bác Khang Bạn thân của ba anh đấy Ủa? Mà em nghe nói anh và cô gái đó biết nhau rồi mà. Em thấy cô ấy cũng xinh, học cùng ngành với anh luôn. Sao anh Nam không thích? Cậu thích thì quay lại ngắm cô ta đi, tôi không thích. Rồi em không dám nói nữa. Giờ anh Nam muốn đi đâu hay về nhà hàng ăn chút gì đó rồi tính sau. Anh Nam thấy có được không? Vậy về nhà hàng ăn cái gì trước đi rồi tính? Chứ ở lâu trong nhà hàng quá cũng không được đâu. Hiếu nghe thấy thế thì vội gật đầu rồi nhanh chóng khởi động xe chạy đi. Ngồi trên xe nhưng trong lòng Duy Nam cứ thấp thỏm lo sợ. Ở nhà anh ta rất ngang bướng, nhưng chỉ sợ mỗi một mình bà nội. Tuy bà rất yêu thương anh ta, nhưng anh ta lại cực kỳ sợ bà nội. Từ nhỏ đến lớn Duy Nam luôn sống với bà nội. Ông Thành lúc nào cũng lo cho công việc hết. Bên ngoài nhà hàng gia ông ấy còn làm thêm bên kinh doanh bất động sản. Ban đầu ông ấy cũng có hướng cho Duy Nam theo ngành bất động sản. Nhưng anh ta nhất quyết không chịu vì anh ta thích kinh doanh về ăn uống ẩm thực hơn. Sau 3 năm đi du học ở Mỹ, cũng đã đến lúc anh ta phải quay về để quản lý nhà hàng Thành Nam. Chức vụ giám đốc cũng sẽ nhanh chóng được giao cho anh ta trong vài ngày sắp tới. Anh ta đang rất nôn nóng và háo hức muốn đến nhà hàng. Đã 3 năm rồi anh ta không biết mọi thứ có thay đổi gì không, nên đã bảo hiếu chạy quanh một vòng để anh ta nhìn tổng thể hết mọi mặt của nhà hàng. Nhưng ngay lúc này, Hiếu chạy ra phía sau nhà hàng trước rồi mới bọc lên trên cổng chính để vào hầm giữ xe. Thấy ánh mắt của Duy Nam cứ nhìn đăm đăm về hướng nhà hàng nên Hiếu cũng nhìn theo. Do không chú ý nên xe của Hiếu đã tông vào thứ gì đó phía trước. Hiếu biết đã tông trúng cái gì đó nên vội vàng thắng gấp, khiến Duy Nam xém tí nữa đã lao về phía trước. Hiếu liền nói: "Anh Nam, em em xin lỗi." Hình như tôi tung trúng cái gì rồi Nét mặt của Duy Nam hiện rõ ra vẻ khó chịu Anh ta nói con ngồi ở đây làm gì Mau xuống xe xem thử là cái gì Dạ em xuống ngay đây Xin lỗi anh Nam nhé Ngay lập tức Hiếu đi xuống xem có chuyện gì xảy ra Thì lúc này mới thấy một chiếc xe tay ga cũ kỹ Nhưng được treo trên đó rất nhiều hộp cơm trưa Hiếu vội đi đến bên cửa kính xe Duy Nam lúc này cũng hạ cửa kính xuống Sau đó hỏi Chuyện gì? Hình như em đỡ đâm vào xe của nhân viên giao cơm Giờ làm sao đây anh Nam? Không biết là của ai sao? Hiếu nhìn một vòng không thấy ai hết Nhưng Hiếu nghĩ chắc có lẽ nhân viên giao cơm đang giao cơm cho đầu bếp Và phụ bếp ở bên trong nên mới đậu xe ở cổng sau như thế này Hiếu liền nhìn Duy Nam rồi thở dài lắc đầu Duy Nam thấy vậy thì mới nói Cậu có tiền mặt ở đó không? Cứ bứt lại đó vài triệu đi Có gì chút nữa tôi thanh toán lại cho cậu sau, tôi vẫn chưa đổi tiền Việt Nam. Ờ, nhưng vứt tiền lại rồi lái xe đi luôn sao anh Nam? Chứ cậu muốn đợi người giao cơm trưa ra sao? Không không, làm theo cách của anh Nam là hợp lý nhất đấy. Hiếu vội đi đến móc cây ví tiền ra, không chần chừ mà ném thẳng vào cái gỗ xe vài tờ 500 nghìn, rồi vội đi quay người lên lái xe đi nhanh. Nếu không ai thấy sẽ rất phiền phức. dù gì thì ai cũng biết Hiếu làm việc cho nhà hàng này. Suốt 3 năm nay công việc ở nhà hàng đa số do Hiếu quản lý vì ông Thành ít đến nhà hàng Nên chỉ có mỗi mình Hiếu quản lý mà thôi Nhà hàng cũng giống như hệt ngôi nhà thứ hai của Hiếu vậy Nhưng ông trời thật biết sắp đặt Chiếc xe cũ kỹ mà Hiếu vừa tông trúng chính là xe của cô Cô ở nhà hàng này Từ đầu bếp, phụ bếp Rồi đến cả nhân viên Đều ăn cơm hộp vào giờ trưa Của quán cơm trưa mà cô làm vì ở đó đồ ăn ngon, giá lại rẻ, còn được giao đến tận nơi nữa. Nên trước khi vào nhà hàng rửa bát, thì cô đã làm quen và biết hết mọi người ở đây. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đến đúng 11 giờ trưa là cô sẽ giao cơm đến nhà hàng. Thường ngày cô vào giao cơm rồi nói mấy câu, sau đó đi ra ngay, nên cô hay đậu xe dưới đường lộ, mà không chạy xe vào bãi hay trên lề. Lúc này đây lo nói chuyện với dì tâm, nên cô mới bước ra xe trễ đến như vậy. Dì Tâm là đầu bếp chính của nhà hàng, cũng là người hàng xóm tốt bụng mà cô đã nói. Lúc này đây, cô và dì Tâm bước đi ra ngoài. Hôm nay dì Tâm đã lấy thực phẩm của quán cho cô và em trai của cô. Ra đến cổng sau, dì Tâm chưa kịp đưa cho cô, thì cô đã hét toáng lên khi nhìn thấy chiếc xe của cô đang bị ngã, Cơm hộp cũng bị rơi xuống đất hết, tận 15 hộp cơm, Bây giờ không thể nào đi giao được cho khách hàng Nhưng lúc này cô mới để ý là Có rất nhiều tiền đang nằm trong gỗ xe của cô Dì Tâm lúc này đi lại gần rồi nói Bình tĩnh đi con Ai mà ác thế không biết nữa Đã vậy không ngồi lại đợi con ra xin lỗi một tiếng đàng hoàng Ném tiền thế này chắc cũng đại gia nhà giàu rồi Tức chết mà Con mà biết ai là người tông trúng xe của con thì Thì con không tha cho người đó đâu Bây giờ làm sao đi giao cơm cho khách đây, bẩn hết rồi. Nhìn mấy hộp cơm mà cô thấy bực tức vô cùng, đã vậy cứ tưởng ném tiền lại thế này là xong sao. Cô với tay cầm mấy tờ tiền lên, đếm thì phát hiện tổng 3 triệu, nhưng chỉ là 15 hộp cơm thôi, đâu có tới giá 3 triệu đâu. Mà giờ cô đứng đây bực tức cũng không làm được gì hết, để cô xem hộp nào còn nguyên vẹn không bị bẩn cô sẽ để lại. Có gì tí cô ăn rồi còn dư thì để cho buổi chiều Chứ đem đi vứt thì phí lắm Còn mang đi cho thì không được Tại đã bung hộp hết rồi Cô và dì tâm cùng đỡ chiếc xe lên Sau đó cô nói Dì tâm vào làm tiếp đi ạ Còn nghỉ trưa nữa con phải về lại quán cơm Rồi trích cái tiền này ra để mua lại những hộp cơm khác Còn đem giao cho khách nữa Để khách đợi lâu chắc người ta chửi con chết mất thôi Ờ vậy con tranh thủ chạy về quán cơm đi Mà này Cho con với thằng Huy này. Xíu về chạy ra chợ mua thêm miếng rau. Chiều về xào hai chị em ăn đi. Nay dì thấy con ốm lắm rồi đấy. Dì Tâm vừa nói vừa lấy từ trong cái tạp dề ra một cái bị màu đen. Cô liền biết hôm nay gì ấy lại lấy thực phẩm của nhà hàng để cho cô. Cô vội lắc đầu rồi nói. Dì Tâm, con không lấy đâu ạ. Dì cho con nhiều lần rồi. Mau lấy đi. Cái này là phần thịt thừa lại lúc cân. Con yên tâm. Phần thịt này đa số để lại cho nhân viên nấu mì ăn Dì không ăn nên nhường lại cho con đấy Chứ làm sao dì dám lấy thực phẩm của nhà hàng Ông chủ mà biết là đuổi dì chết đấy Nghe dì Tâm nói như vậy Thì cô càng thấy thương dì Tâm hơn Cô cảm động đến sắp khóc Suốt mấy năm sinh sống ở thành phố Dì Tâm luôn là người giúp đỡ cô và Huy rất nhiều Đã rất nhiều lần dì ấy lấy thức ăn về cho cô và Huy Tuy đó là những món được chế biến sẵn Phải nói đúng hơn là đồ ăn thừa lại của nhà hàng. Nói đồ ăn thừa vậy thôi, chứ đều là những món chế biến rất ngon. Người nhà giàu lúc nào vào nhà hàng cũng gọi rất nhiều món ăn, nhưng không bao giờ người ta dùng hết. Nếu đem bỏ đi thì rất là lãng phí. Mấy chị và mấy anh nhân viên ở quán cũng hay xin những đồ ăn thừa như thế đem về. Mấy anh chị đó cũng ở trọ như cô. Làm sao có tiền ăn những món cao sang của nhà hàng như thế? Cô đã từng được thấy qua cái menu của nhà hàng Thành Nam, Món ăn nào cũng có giá cả triệu bạc. Có mấy món bò thượng hạng thì giá lên đến tận một vài triệu. Nhìn sơ thôi, cô đã thấy ngợp rồi. Không biết đến ngày nào cô mới được thưởng thức món bò đó. Nhưng nghĩ thế thôi. Cầu mong có một ngày khách của nhà hàng ăn thừa lại. Họa may mới đến lượt của cô. Thấy cô cứ đứng ngây người ra. Dì Tâm vội kéo tay cô rồi đưa bị thịt bò vào tay của cô. Cô lúc này mới giật mình nhìn dì Tâm. Dì ấy liền nói Con đang suy nghĩ gì vậy Thanh Ngân Bộ con không định về quán cơm Làm cơm lại cho khách à Chết con quên mất Dì vào làm việc đi Con cảm ơn dì nhé Con về quán cơm đây Ừ đi mau đi Dì vào bếp đây Nói rồi dì tâm cười tươi Rồi quay người đi vào bên trong Cô lúc này mới leo lên xe Để máy để còn chạy nhanh về quán cơm Từ nãy giờ đứng nghĩ ngợi lung tung làm gì không biết Làm mất một khoảng thời gian của cô Nhưng rồi ngày hôm nay dường như cô ra đường nhưng lại không coi ngày. Bây giờ đến chiếc xe của cô không thể nào để máy xe lên được. Cô tức muốn điên lên. Cô mà biết được ai làm ngã xe của cô thì cô sẽ không tha đâu. Cô đành trích cái tiền mà của người ta đã ném lại rồi mua 15 hộp cơm và sửa xe. Sau này khi biết được ai là người tông trúng chiếc xe của cô thì cô sẽ trả lại tiền thừa cho người đó. Giờ cô không còn cách nào khác. Chỉ biết leo xuống xe, rồi dắt bộ đi ra đường lớn. Đi khoảng 10 phút thì cũng đã đến chỗ sửa xe. Nhìn thấy chỗ sửa xe, cô như chết đi sống lại vì quá vui mừng. Hơn 10 phút tiền sửa xe của cô là 320.000. Vì cái bình máy xe của cô bị hư rồi nên phải thay. Cũng may là có cái tiền này đắp vào, chứ cô ít bao giờ để quá 200.000 trong người. Chạy xe về quán cơm, cô trễ giờ giao cơm hơn 30 phút. Cũng may khi gọi cho khách xin lỗi thì họ bảo cô hãy mau ra đến cho họ đi vì họ đang chờ cô từ nãy đến giờ. Khi rau cơm xong cô quay lại quán cơm để dọn dẹp rồi sau đó cô về lại phòng trọ. Ngày nào cũng như thế cả hết giờ làm thì cô sẽ về phòng trọ ngay. Nhưng suốt hai tháng này đến tận 10 giờ đêm cô mới được gặp mặt của Huy khi nãy có tạt vào chợ mua ít rau nên tranh thủ nhặt rau rồi xào thịt bò cho Huy chút đi học về Huy ăn rồi đi làm. Còn cô đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng cả. Nhưng về đến phòng trọ thì cô lao vào quét dọn ngay. Phòng trọ của cô và Huy đang sinh sống thì giá thuê lên đến 800.000. Huy thì ở trên gác, còn cô thì ở bên dưới. Nhưng cô không cho Huy dọn dẹp hay giặt giũ quần áo. Tất cả công việc này cô đều giành làm hết. Vì lúc trước công việc của cô chỉ đến 1 giờ trưa thôi. Buổi chiều cô hoàn toàn rảnh, lâu lâu còn đi phát tờ rơi nữa. Cuộc sống mưu sinh ở thành phố nó là như vậy. Cô chưa từng than vãn hay buồn tủi mà suy nghĩ tiêu cực. Cô là người rất mạnh mẽ lại kiên cường vượt khó. Chỉ mong có một ngày ông trời thương mà giúp cô nhanh chóng thực hiện được những mong muốn của tương lai sau này. Cô không cần giàu sang hay gì hết. Chỉ cần sau này cô và Huy được trở về sống cùng mẹ. Ngày qua ngày ba bữa cơm, như thế đủ rồi. Buổi chiều cô đã có mặt ở nhà hàng, cô kể lại mọi chuyện cho dì Tâm nghe. Dì ấy cũng nói trong cái rủi cũng có cái may. Cô thấy dì ấy nói rất đúng. Cũng may cô có số tiền này để thay bình xe. Buổi tối sau khi tan làm cô đã nhanh chân bước đi xuống hầm gửi xe cho nhân viên. Nhưng vừa đi cô vừa nhìn đâm đâm vào cái túi sách để tìm chìa khóa. Bỗng lúc này cô va vào một cái gì đó cứng y hệt như tượng vậy Xém tí nữa thôi cô đã té ngửa sang phía sau Cũng may là có người chụp lại Ngay lúc này người đó đã buông cô ra Cô vội ngước lên nhìn Trước mặt cô là một người đàn ông cao khoảng 1m7 Khuôn mặt điển trai vô cùng Cô liền cúi thấp đầu xuống rồi nói Tôi... tôi xin lỗi anh nhé Cô là ai mà lại đi xuống dưới này vậy? Anh hỏi tôi sao? Cô ngơ ngác hỏi người đàn ông trước mặt Không biết anh ta là ai Mà lại đi hỏi cô như vậy Nhưng đây là hầm giữ xe của nhân viên phục vụ Và của bên bếp Còn những chức vụ cao hơn Như lễ tân và quản lý Thì theo cô được biết Họ toàn đi xa hơi sang trọng Nên được đậu xe ở hầm khác Chứ không đậu cùng ở đây Cô hơi tò mò một chút Không biết anh ta là ai Mà lại đi vào hầm gửi xe của nhân viên Ngay lúc này anh ta cất tiếng nói Thôi bỏ qua đi, cô đi vào đây thì là nhân viên ở đây đúng không? Mau đi ra đó xem giúp tôi, coi có cô gái hay bà cô nào đang chạy đi tìm tôi không? Tự nhiên khi không lại ra lệnh cho cô đi ra bên ngoài xem tình hình cho anh ta. Giờ đã 10 giờ đêm rồi, cô đâu có dư thời gian, với lại cô còn phải về nhà nếu không Huy sẽ trông nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh ta, cô thấy có cái gì đó rất khả nghi ngay lập tức đã chụp tay của anh ta lại rồi nói. Này, cái anh kia, anh đừng nói với tôi, anh là cướp nha. Anh cướp gì của đàn bà phụ nữ nên sợ bị bắt rồi trốn vào đây đúng không hả? Cô bị điên à? Anh nói kiểu gì thế? Có tin tôi cắt lưỡi cô không? Rồi, tôi chắc chắn 100%, anh là cướp nên mới hâm dọa tôi như thế. Tuy tôi là con gái, nhưng không có sợ anh đâu nhé. Anh mau đi ra ngoài đó, rồi nhận tội với người ta đi. Dù gì cũng là đàn bà phụ nữ, sao anh có thể cướp của họ như vậy? Anh có biết làm như thế rất ác không? Sẽ mang nghiệp, còn bị công an bắt nữa đấy. Cô, cô từ trên trời rơi xuống sao, nhỏ cái miệng lại ngay cho tôi. Tôi không im thì làm sao, đoán cướp. Anh có mau đi ra ngoài đó nhận tội không? Nếu không tôi sẽ hét toáng lên đấy. Ngay lúc này thì Hiếu vội chạy vào hầm xe nhân viên để báo cho Duy Nam biết rằng bà nội và cô gái kia đã rời đi rồi. Vì chạy quá nhanh nên khi vừa vào đến Thì Hiếu vừa thở gấp vừa nói Anh Duy Nam Bà, bà nội và cô Ngọc Ái Đã lên xe bỏ về rồi Lúc này đi anh ta giật mạnh tay của anh ta lại Sau đó nhìn chầm chầm vào Hiếu Anh ta hỏi Có chắc không vậy Dạ anh Nam cứ yên tâm Bà nội đã đi rồi nhưng nhìn sắc mặt của bà nội khó coi lắm Giờ phải làm sao đây anh Đến khách sạn nào đó ở tạm rồi tính sau Nói dứt câu, anh ta liền cất bước đi mà không thèm quan tâm đến cô nữa. Cô không phải là người khờ khạo, nên khi nghe anh ta và tên Hiếu nói mấy câu, thì đã hiểu được phần nào. Thì ra anh ta đi vào hầm giữ xe của nhân viên để trốn bà nội của anh ta. Từ từ ngoái đầu lại, cô thở một hơi mạnh ra. Cô thấy mừng thầm trong bụng, cũng may anh ta không phải là người tính toán sao đo, nếu không anh ta vì mấy lời nói oan của cô khi nãy mà chửi cô một trận rồi. Lần này như bài học dành cho cô, cây miệng xém tí nữa đã hại cái thân. Cô vội nhanh chân chạy đến rồi dẫn xe đi ra cổng sau Sau đó để máy xe vọt nhanh về nhà kẻo huy chờ cô Tầm 2 phút sau khi cô đã đi rồi Thì Duy Nam đã chạy ngược vào hầm giữ xe của nhân viên để tìm cô Nhưng khi đi vào không còn thấy cô đâu nữa cả Anh ta vẫn chưa nói rõ ràng cho cô biết Nên trong lòng anh ta bây giờ đang sợ cô vẫn còn cái suy nghĩ. Anh ta chính là một tên cướp. Dù gì chỉ vài hôm nữa thôi, Duy Nam cũng đã nhận chức giám đốc của nhà hàng rồi. Anh ta nghĩ cô bước được vào trong hầm giữ xe này, thì chắc chắn cô là nhân viên ở đây. Anh ta bằng mọi giá, phải nói chuyện ra lẽ với cô mới được. Hiếu bước đến hỏi. Anh Nam, anh đang tìm ai sao? Nghe Hiếu hỏi thì Duy Nam liền nói. Cô gái khi nãy là ai? Làm chức vụ gì trong nhà hàng vậy? Ờ cô nào vậy anh? Khi nãy em không để ý nữa nhưng nhìn không quen mắt chắc khách đi lạc vào đây thôi anh đừng nghĩ ngợi lung tung muộn rồi về khách sạn thôi anh Từ lúc chưa đến giờ Duy Nam đã ở trong phòng làm việc của Hiếu anh ta không dám đi ra bên ngoài vì sợ có ai nhìn thấy Khi hay tin bà nội và có cả ái ngọc đến tận nhà hàng tìm thì ngay lập tức Hiếu đã chỉ lối thoát hiểm cho anh ta trốn thoát giờ anh ta về khách sạn đỡ vài hôm rồi mới dám về nhà nếu không bà nội sẽ nổi cơn thịnh nộ. lúc đó muốn trốn cũng không còn đường nào để trốn ngày hôm nay Duy Nam đành ôm cục tức này mà bước ra xe để về khách sạn nhưng anh ta tự nói trong lòng nhất định cô làm việc ở đây một phần do nhân viên nhiều quá nên không trách Hiếu được một ngày nào đó nếu gặp lại cô Duy Nam sẽ không bao giờ tha cho cô Còn cô lúc này không biết ai nhắc đến tên của cô Cô vừa chạy xe mà cứ hắt xì liên tục Cô thấy có linh cảm gì đó không hay sắp xảy ra Nhưng đành gạt qua ý nghĩ đó mà chạy nhanh về phòng trọ Khi về đến cô đã thấy Huy đang hâm lại thức ăn Cô thấy như thế nên liền hỏi Huy lúc chiều em vẫn chưa ăn gì sao? Chị Ngân về rồi à? Lúc chiều em đi ăn với bạn Nên không ăn thức ăn chị nấu Em biết chị vẫn chưa ăn gì đúng không Vào tắm thay đồ đi Hai chị em mình ăn cơm chung với nhau nè Cô rất sợ Huy nói dối Cô sợ Huy không dám ăn phần thức ăn ngon Mà luôn nhường lại cho cô Hôm nay cô nhìn thấy rõ Huy có vẻ hơi ốm Cô phải tẩm bổ cho Huy mới được Dù gì tiền gửi về cho mẹ cũng đã đủ xây nhà rồi Chắc tháng này cô sẽ không gửi tiền về quê Tẩm bổ cho Huy trước rồi tính sau Một tuần nữa lại trôi qua. Đến tận hôm nay Duy Nam mới dám đi về căn biệt thự của bà nội. Trước khi về anh ta đã đi mua xôi sầu riêng cho bà nội. Vì món đó là món mà bà nội thích nhất. Anh ta biết khi bà nội thấy anh ta vẫn còn biết quan tâm thì bà ấy sẽ rất vui. Lấp ló ngoài cửa một lúc anh ta từ từ đi vào bên trong phòng khách. Khi bà nội thấy bóng dáng của anh ta thì bà ấy đã không thèm ngó ngàng đến. Mà vội xoay người nhìn đi hướng khác Anh ta biết bà ấy đang rất giận Nên vội đi đến ngồi cạnh bà ấy Đặt hộp xôi sầu riêng lên cái bàn Rồi anh ta nói Bà nội Cháu xin lỗi bà nội nhé Anh có lỗi gì mà xin lỗi tôi Tôi cứ tưởng anh không còn cần người làm bà này nữa rồi chứ Bà nội đừng nói như thế mà Sao cháu ham chơi nên đã đi chơi suốt một tuần qua Bà nội đừng giận cháu nhé Cháu đã về rồi đây Cháu luôn nhớ món xôi bà nội thích. Bà nội ăn xôi đi, đừng giận cháu nữa nhé. Duy Nam là đứa cháu trai duy nhất trong nhà, nên làm sao bà nội có thể giận anh ta được. Đi nước ngoài du học năm 24 tuổi, hơn 3 năm nay đâu có về Việt Nam lần nào đâu. Mỗi khi ông Thành có thời gian rảnh rỗi, thì bà nội đều năn nỉ ông ấy cùng đi qua Mỹ thăm Duy Nam. 3 năm trôi qua, số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bà nội rất thương và nhớ Duy Nam. Hôm đó bà ấy đã ở sân bay, đợi đến tận 5 giờ chiều. Không thấy Duy Nam đâu. Bà ấy liền nghĩ Duy Nam đã về biệt thự. Gấp rút quay về biệt thự. Bà ấy nôn nóng biết bao, nhưng khi hỏi quản gia thì thất vọng vô cùng. Khi biết Duy Nam không có về căn biệt thự, nên bà ấy và Ngọc Ái mới đến nhà hàng kiếm Duy Nam. Duy Nam nhìn vẻ mặt của bà nội, thì đã biết bà nội đã hết giận anh ta anh ta liền nói bà nội hết giận cháu rồi phải không ạ được rồi nếu muốn bà không giận nữa thì nghe bà nói đây này cháu dù gì cũng đã 27 tuổi rồi đến tuổi lấy vợ rồi đấy hồi trước bà nội hay nói với cháu về con bé Ngọc Ái đấy cháu có nhớ không bây giờ con bé đó xinh đẹp và giỏi sang vô cùng hiện tại cũng đang muốn vào làm phó giám đốc cho nhà hàng của mình đấy Bà nội thấy hai đứa rất hợp nhau Cháu thấy sao hả Duy Nam Nghe bà nội nhắc đến chuyện lấy vợ Thì nét mặt của Duy Nam liền thay đổi Anh ta thấy bản thân vẫn chưa đến tuổi lấy vợ Ít nhất cũng ngoài 30 Về điển trai của anh ta thì sợ cái chuyện không cưới được vợ Nên anh ta luôn nghĩ cần gì phải gấp gáp như thế Cười trừ cho qua, anh ta nói Bà nội từ từ được không Cháu mới về Việt Nam Sắp tới còn phải quản lý nhà hàng nữa Đợi mọi việc ổn rồi tính sau nhé Bà nội ngay lập tức đã lắc đầu nói Không được Bà muốn có cháu dâu Và có cháu cố để bế, Bà già rồi không đợi được nữa đâu Duy Nam cho bà nội con số nhất định đi Bà không muốn chờ đợi nữa Giờ đây anh ta không biết Phải nói làm sao cho bà nội hiểu Anh ta không muốn có cái ngày đó chút nào Nhưng thấy thái độ của bà nội cương quyết như thế Anh ta không được phép cãi lời của bà nội. Đành thở dài rồi nói đại cho qua để còn vọt lên phòng. Chứ ngồi lại với bà nội thêm tí nữa chắc anh ta sẽ chết mất. Cười cượng gạo anh ta nói. Vậy, vậy 2 tháng 10 này, bà nội thấy thế nào ạ? Duy nàng, cháu hứa rồi đây nhé. Nếu thất hứa bà nội sẽ giận không thèm nhìn mặt của cháu nữa đấy. Cháu hứa mà, vậy cháu lên phòng nhé. Bà nội ăn xôi rồi nghỉ ngơi sớm nha, cháu đi đây. Vừa nói dứt câu Duy Nam đã nhanh đứng dậy Rồi chạy vọt đi lên phòng Thở phào nhẹ nhõm Vì cũng đã thoát được bà nội Dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi về nhà Nhưng anh ta vẫn rất sợ Đi lên đến gần phòng Thì Duy Nam đã thấy ông Thành Đang ở trong phòng thờ của mẹ anh ta Anh ta vội bước nhanh về phòng Vì ngay lúc này tâm trạng anh ta như trùng xuống Bước từng bước đi vào phòng Nhìn lên tấm hình treo trên tường trong tấm hình lớn đó có bà nội, có ông thành, có anh ta và có cả mẹ của anh ta. mới đó mà nhanh thật, chớp mắt cái mẹ của anh ta đã ra đi hơn mười năm rồi. cái năm duy nam lên mười tuổi cũng là ngày mẹ của duy nam qua đời, nên từ năm mười tuổi đó đến nay anh ta không hề làm sinh nhật, vì ngày sinh nhật đã thay vào ngày dỗ của mẹ anh ta. nhìn vẻ điển trai phong độ khuôn mặt chưa bao giờ bộc lộ vẻ đau thương. Nhưng sâu bên trong, anh ta thèm khát cái tình yêu thương của mẹ Bao nhiêu năm qua, ông Trần và bà nội chưa để Duy Nam phải thiếu thốn thứ gì Nhưng cái Duy Nam cần là một mái ấm gia đình trọn vẹn Nhưng nó thật khó Ngay lúc này tiếng cửa phòng của anh ta vang lên Là ông Thành đang đứng bên ngoài Và đương nhiên Duy Nam biết chắc ông ấy muốn gặp Duy Nam Để nói về chuyện quản lý nhà hàng Anh ta nhanh chóng lấy lại khuôn mặt bình thường Như chưa có chuyện gì xảy ra Rồi vội đứng dậy đi đến cửa Để mở cửa cho ông Thành Nhìn thấy ông ấy trước mặt Duy Nam liền gật nhẹ đầu rồi nói Thưa ba con mới về Ừ sao con không qua thắp hương cho mẹ của con vậy Ờ con thấy ba đang trong phòng thờ Nên con không dám vào Con sợ làm phiền ba Ba về phòng nghỉ đi Tắm rửa thay đồ xong Con sẽ qua phòng thờ ngay Ừ, vậy con đi tắm đi, ba về phòng đây. Ngày mai con đến nhà hàng nhận chức giám đốc được rồi đấy. Để ba thông báo cho cậu Hiếu sắp xếp. Khi nào rảnh, ba sẽ đến nhà hàng gặp con sau. Duy Nam liền gật đầu vì cũng đã một tuần trôi qua rồi. Suốt một tuần nay, ngày nào anh ta cũng có mặt ở nhà hàng. Và khi nãy anh ta mới phát hiện, camera ở dưới nhà bếp đã bị hỏng, mà Hiếu lại không biết. Nên trước khi về biệt thự, thì anh ta đã ra lệnh cho hiếu ngay ngày mai. Anh ta muốn xem được hết toàn bộ camera ở trong quán. Và còn một điều quan trọng nữa, anh ta vẫn chưa nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô, và anh ta muốn biết cô có phải là nhân viên của nhà hàng hay là không. Gạt bỏ qua suy nghĩ đó. Dù Nam đợi ông Thành rời đi rồi, thì vội đóng cửa phòng lại. Sau đó bước nhanh đến tủ quần áo của anh ta. Quần áo vẫn được sắp xếp ngay ngắn và gọn gàng, Chọn nhanh một bộ đồ ngủ bận ở nhà. Sau đó anh ta đi thẳng vào phòng tắm. Hơn 15 phút trôi qua, Duy Nam bước ra khỏi phòng tắm, rồi đi nhanh qua phòng thờ của mẹ anh ta. 17 năm trôi qua, anh ta rất thèm khát được gọi một tiếng mẹ, được mẹ ôm vào trong lòng như lúc nhỏ. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ anh ta có được. Giờ đây mọi thứ đã dần thay đổi. Duy Nam cũng đã trưởng thành, và cũng đã 27 tuổi rồi còn gì. Đứng trước bàn thờ của mẹ anh ta, anh ta mỉm cười rồi quay lưng đi ra hướng ban công. Khung cảnh buổi tối ở căn biệt thự của anh ta thật đẹp, nhưng anh ta luôn cảm thấy cô đơn và rất lạnh lẽo. Không biết từ khi nào, anh ta đã trở thành một người ít nói và lạnh lùng như thế này. Thở dài mệt mỏi, anh ta quay về phòng uống rượu để cho vơi đi nỗi buồn của ngày hôm nay. Hết hôm nay nữa thôi. Ngày mai, chức giám đốc nhà hàng Thành Nam đã do anh ta được nhiệm rồi. Sáng sớm, Thành Duy đã thức dậy vào lúc 7 giờ, mọi việc ở nhà hàng cũng đã được sắp xếp sẵn, sẽ có rất nhiều nhà báo đến phỏng vấn, vì ở cái thành phố này, nhà hàng Thành Nam là nhà hàng có quy mô sang trọng nhất. Phòng tiệc riêng, phòng ăn cho 30 người, rồi có cả ba khán phòng lớn để đãi khách tiệc cưới. Một khán phòng có thể chứa trên một nghìn người khách. Đến tận giờ trưa, Thành Ngân chạy ngang qua nhà hàng thì thấy ở trong dường như đang tổ chức tiệc gì rất lớn. Cô liền thấy tò mò mà chạy nhanh xuống cổng sau của nhà hàng để đi vào giao cơm cho dị tâm và các anh chị phụ bếp. Sau khi hỏi dị tâm thì cô mới biết ngày hôm nay là ngày mà ông Thành bàn giao lại chức giám đốc cho Duy Nam. Nhưng ngài dị tâm nói thì cô chỉ biết thế thôi, chứ cô chưa từng được gặp. Nên đâu biết ông Thành và Duy Nam là ai đâu. Trước khi rời khỏi bếp, thì dì Tâm có ghé sát bên tai của cô, rồi nói chiều hôm nay, chắc chắn hai chị em của cô sẽ được ăn ngon. Vì thực khách được mời dự tiệc công bố giám đốc, toàn là những thực khách sang trọng. Từ sớm đến giờ, nhân viên dọn bàn xuống dư đồ ăn rất là nhiều. Nhưng hôm nay, ai ai cũng bận rộn hết. Nên đến tối mới có thể chia ra được Cô nghe thấy thế thì mừng lắm Tối nay cô và Thanh Huy Sẽ có lộc ăn đồ ăn ngon rồi Thời gian cứ thế trôi qua nhanh Hôm nay là ngày cô được nhận tháng lương thứ tư Tại nhà hàng rồi Ở dưới quê thì mẹ của cô cũng đã gọi lên cho cô hay rằng Đã xây nhà xong rồi Khi nào rảnh cô và Thanh Huy hãy về nhà chơi Sẵn tiện thăm mẹ vì cũng cả năm rồi Mỗi năm cô và Huy chỉ về thăm nhà vào ngày rỗ của ba cô và vài ngày Tết. Nên cô dự định ngày mai sẽ đi mua xe cho Huy. Rồi nói với Huy sắp xếp hai chị em cô về thăm nhà một chuyến. Chắc chắn khi mẹ thấy cô có dư tiền mua xe mới cho Huy, mẹ sẽ rất vui mừng cho mà xem. Nghĩ đến thôi mà cô đã thấy háo hức biết bao. Nhanh chân bước đi xuống dưới nhà xe của nhân viên rồi chạy về phòng trọ. Nhưng ngay lúc cô chạy ngang qua sảnh của nhà hàng, thì có một ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào hướng của cô. Ánh mắt đó chính là của Duy Nam. Anh ta mới vừa bước ra sảnh để đợi Hiếu lái xe đến, đưa anh ta về căn biệt thự, nhưng lại không ngờ được hôm nay, anh ta lại thấy cô đang chạy xe ngang nhà hàng. Nhưng đến tận hôm nay, Duy Nam vẫn chưa nhìn thấy được rõ khuôn mặt của cô. Ngay lúc anh ta đứng thẫn thờ, thì Hiếu đã lái xe đến. Hiếu vội bước đi đến gần Duy Nam rồi nói, Anh Nam lên xe về thôi anh Muộn lắm rồi Ừ về thôi Cả đêm đó trong đầu của anh ta Luôn nghĩ đến cô Không thể nào có sự trùng hợp đến thế được Tại sao cô cứ quẩn quanh Trong tâm trí của anh ta Nhưng ngay lúc này Anh ta vội đứng lên rồi đi đến bàn làm việc Anh ta rất muốn biết Cô có phải là nhân viên của nhà hàng hay không Nhưng suốt 2 tháng này Tất cả camera không hề thấy bóng dáng của cô Một đoạn camera trên máy của ngày hôm nay với chế độ tua nhanh. Hơn 15 phút thì anh ta mới bấm cho máy dừng lại. Phóng to camera nhà bếp lên màn hình lớn. Anh ta nhíu mày khi thấy cô chính là giao cơm hộp. Giờ anh ta mới nhớ. Vậy là hôm trước Hiếu đã tông trúng xe của cô. Khi bấm cho đoạn camera chạy tiếp, anh ta thấy cô rất hoạt bát và nói chuyện với mọi người trong nhà bếp cùng các phục vụ rất thân mật. Nhưng rồi hành động đưa túi thức ăn của dị tâm đưa cho cô đã lọt vào mắt của Duy Nam. nhíu chặt hai mày anh ta cười nhếch mép, rồi lấy điện thoại ra quay lại hành động đó. Anh ta nghĩ trong đầu nếu cô là nhân viên của nhà hàng, thì cô sẽ chết chắc với anh ta. Lấy điện thoại ra quay xong, anh ta liền gọi cho Hiếu và bảo Hiếu hãy mau liên hệ với quản lý nhà hàng. Anh ta muốn ngay sáng ngày mai sẽ có đầy đủ danh sách của tất cả nhân viên. Phụ bếp và cả tạp vụ của nhà hàng Vì anh ta cũng nghĩ Chắc chắn cô không phải phục vụ Vì suốt hai tháng nay Anh ta luôn quan sát kỹ tất cả các camera Ở phòng riêng và sảnh tiệc Hoàn toàn không hề thấy cô Với dáng người của cô trông nhỏ nhắn Nên nhìn thoáng qua sẽ biết cô ngay Trong đoạn camera này Tuy cô đang đeo khẩu trang Nhưng anh nhìn qua là đã biết cô ngay Ánh mắt của ngày hôm đó Làm sao anh ta có thể quên được Nhưng chờ thở dài rồi đứng dậy đi lấy rượu uống Anh ta thật điên rồ khi cứ suy nghĩ về cô Nhanh tay cất chai rượu rồi đi ngủ sớm Anh ta không muốn cứ bực tức khó chịu như thế này nữa Nhưng khi sáng đến nhà hàng Vừa ngồi vào bàn làm việc Thì quản lý đã gõ cửa đi vào Đưa cho anh ta danh sách nhân viên Bộ phận bếp, tạp vụ của nhà hàng Nhìn qua một lượt chợt anh ta khựng lại ở bộ phận sửa bát Cái tên Phạm Thanh Ngân, 24 tuổi, làm cho anh ta bị chú ý đến, bỗng anh ta nói. Chả như thế mà lại chấp nhận đi làm bên bộ phận sửa bát sao? Quản lý nhà hàng vừa nghe xong câu đó là biết ngay Duy Nam đang muốn nói đến cô. Chị quản lý chính là người đã phỏng vấn cô và biết được rõ hoàn cảnh của cô nên rất là thương cô. cúi đầu cười nhẹ chị ấy nói. Dạ thưa giám đốc, có phải giám đốc đang muốn nói đến con bé Phạm Thanh Ngân đúng không ạ? Ừ, lai lịch cô ta thế nào? Tại sao lại nhận cô ta vào đây làm? Chức vụ cô ta mong muốn là gì? Chả như thế, tại sao lại chấp nhận làm người rửa bát như vậy? Chị quản lý vội đáp Dạ thưa giám đốc, Thanh Ngân là con bé giao cơm hộp cho nhà hàng của mình 4 tháng trước cái chị rửa bát cũ có việc đột xuất nên xin nghỉ ngang Lúc đó do gấp quá nên dì tâm Trưởng đầu bếp của nhà hàng đã giới thiệu cho Thanh Ngân vào làm bên bộ phận đó Thành Ngân đã làm việc cho nhà hàng được 4 tháng rồi ạ. Phải nói là con bé rất giỏi. Buổi sáng đi giao cơm hộp, còn buổi chiều đúng 4 giờ sẽ đến nhà hàng làm việc ạ. Ngay sau những lời nói của chị quản lý, Duy Nam liền đưa mắt nhìn đâm đâm vào khuôn mặt của chị ấy rồi nói. Lập tức cho người lắp camera ở bồn rửa chén, lắp hết mọi ngóc ngách ở dưới bếp và chỗ rửa bát đó. Tôi nói xong rồi, ra ngoài đi. Chị quản lý không hiểu gì hết, nhưng cũng vội gật đầu rồi xin phép đi ra ngoài làm việc. Suốt hai tháng này không khí của nhà hàng vô cùng ngột ngạt vì sự xuất hiện của Duy Nam. Từ trước đến giờ Hiếu luôn là người quản lý trong và ngoài mọi mặt của nhà hàng, nhưng Hiếu không khắt khe bằng Duy Nam. Mà trong hai tháng này nếu nói đúng thì nhà hàng đang đi lên đà phát triển hơn vì toàn bộ nhân viên trong nhà hàng đều biết giám đốc ngày nào cũng đến nhà hàng, nên mọi khâu chuẩn bị. Lúc nào cũng phải thật chỉnh chu và tỉ mỉ. Gạt qua suy nghĩ đó, chị quản lý liền gọi cho nhân viên phụ trách kỹ thuật và bảo họ mau cho người lắp camera ngay. Nếu để Duy Nam đợi lâu thì sẽ xảy ra chuyện không hay. Lúc 11 giờ trưa, miệng thì cứ luôn nói sẽ không muốn quan tâm đến cô. Vì biết cô chính là nhân viên rửa bát của nhà hàng. Nhưng ánh mắt của Duy Nam lại không hề rời khỏi cái màn hình camera dưới bếp. Rõ ràng anh ta nhớ mỗi khi cô giao cơm đến là 11 giờ, lần trước tông chúng xe của cô là 11 giờ, hôm qua xem lại camera thì anh ta chắc chắn một điều rằng cô là người rất đúng giờ. Tầm 11 giờ cô sẽ đến giao cơm, vậy mà ngày hôm nay cô lại đến giao mùa đấy thế? Hơn ba chổ phút trôi qua, tiếng gõ cửa phòng làm việc làm Duy Nam giật mình, Hiếu lúc này đi vào rồi nói đến giờ ăn cơm trưa rồi thường ngày Hiếu và Duy Nam sẽ ăn cơm trưa cùng nhau ở phòng riêng của nhà hàng sau đó Duy Nam sẽ lên phòng làm việc vì trong phòng làm việc có một cái phòng nghỉ ngơi riêng của anh ta nhưng anh ta liền nói hôm nay muốn dùng cơm trưa trong phòng làm việc anh ta bảo Hiếu hãy đi chuẩn bị đi nói như thế thôi chứ hai mắt của Duy Nam vẫn dán vào màn hình y hệt như keo dán sát không thể nào rời khỏi màn hình được ngay giây phút đó khi thấy cô đang bước vào hai tay sách cả trăm hộp cơm của bộ phận bếp và nhân viên. Khi nhìn thấy cô, hai mắt của Duy Nam sáng rực. Lần này anh ta không ngờ được rằng cô đã tháo cái khẩu trang trên mặt ra, đứng bật dậy đi lại xem cho kỹ. Khuôn mặt của cô đang hiện rõ ở trước mặt của Duy Nam. Khóe môi Duy Nam nhếch lên một đường cong. Hiện nay quán cơm dọn sớm, nên cô chỉ cần giao cơm xong là có thể về lại phòng trọ. Mà ngày hôm qua cô có nghe gì tâm nói? Hôm nay bên bộ phận bếp sẽ chuẩn bị nấu những món ăn mới Cho giám đốc xuống thử món Cô rất ham học nấu ăn nên đâu thể nào bỏ lỡ được cơ hội lần này Nên ngày hôm nay cô mới đến giao cơm cho mọi người trễ đến như vậy Nhưng cũng không làm ảnh hưởng gì Vì tầm một giờ mọi người mới chuẩn bị nấu những món mới Để bốn giờ đích thân người bên bộ phận bếp Sẽ mang lên phòng ăn riêng cho giám đốc Và mỗi lần như thế Dì Tâm có nhiệm vụ thuyết trình từng món ăn cho giám đốc nghe và ở lại xem biểu cảm của giám đốc thế nào để biết món đó có được duyệt hay là không. Từ trước đến giờ ở nhà hàng này thì ba tháng sẽ có một lần như thế. Từ trước đến nay dì Tâm chỉ làm việc với Hiếu và ông Thành. Lần này cũng sẽ là lần đầu tiên dì Tâm được gặp Duy Nam. Hôm qua cô cũng có nghe ngóng được. Chị quản lý nói với dì Tâm, giám đốc mới vẫn còn rất trẻ. Nhưng rất tỉ mỉ mọi thứ, nên tất cả các khâu chuẩn bị cho lần này không được sai sót bất cứ thứ gì hết. Anh ta không hài lòng thì nhất định sa thải ngay. Cô nghe chị quản lý nói mà thấy run hết cả người. Có cần khó khăn đến mức như vậy không chứ? Dĩ Tâm hay nói với cô, ông Thành và trợ lý Hiếu là hai người khá dễ tính. Kể từ ngày Duy Nam về làm giám đốc cho cái nhà hàng này thì thấy không khí ngột ngạt đến lạ thường. Nhưng được cái khách hàng càng ngày càng đông, nên sĩ Tâm nói chắc chắn Duy Nam là một người rất giỏi và có cây tâm trong nghề. Nhưng cô không quan tâm lắm. Mục đích chính của cô ngày hôm nay là được học nấu ăn thôi. Cô sẽ ở lại nhà hàng đến gần 3 giờ, sau đó sẽ chạy nhanh đến cửa hàng xe máy để đặt cọc tiền xe cho Huy. Và cô phải quay lại nhà hàng lúc 4 giờ để còn kịp vào giờ làm. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ đi trễ ngày nào hết, nên cô phải tranh thủ mới được. Cô cùng dì tâm đi vào phòng ăn của nhân viên để ăn cơm, rồi sau đó mới tiến hành đến đoạn chuẩn bị thực phẩm và sơ chế. Trên phòng làm việc của Duy Nam lúc này, anh ta bỗng phát cáo bế không biết cô đã đi đâu mất. Lúc này đây, Hiếu đang mở cửa cho nhân viên bê thức ăn vào bên trong phòng làm việc. Thấy Hiếu đi vào nên anh ta đã làm ra vẻ mặt bình thường Nhưng chưa có chuyện gì xảy ra Nhưng ngày hôm nay Hiếu thấy anh ta rất lạ Không biết là có chuyện gì mà cứ dán mắt vào xem camera ở phòng bếp suốt Hiếu thấy thế nên đã vội hỏi Anh Duy Nam có chuyện gì sau anh? Ờ không có gì đâu ăn cơm thôi tôi đói rồi Ngồi ở bộ bàn ghế sofa để dùng cơm chiêu với Hiếu Nhưng hai mắt của Duy Nam cứ liếc nhìn vào màn hình để xem cô đã đi đâu rồi mà mãi không thấy ra. Nếu đi vệ sinh cũng đâu cần lâu đến thế. Tầm 5 phút sau thì cuối cùng cô và dì tâm cũng ăn cơm xong, vội bước đi ra ngoài bếp để cho các anh chị khác thay phiên đi ăn cơm trưa. Nhưng ngay lúc này anh ta bị khựng lại vì thấy cô đang đứng nói chuyện rồi cười vui vẻ với một người đàn ông khác, tướng mạo cũng khá điển trai. Dì Nam bỗng bỏ đôi đũa trên tay xuống, Thở mạnh bực tức anh ta chỉ thẳng vào cái màn hình lớn rồi nói Cậu ta là ai? Ông chủ sao? Đang trong giờ làm việc mà dám cười nói chuyện vui vẻ, cười giỡn thế à? Hiếu ngay lập tức ngoái đầu lại nhìn vào màn hình Sau đó nhìn lại Duy Nam rồi nói Anh Nam, đang là giờ nghỉ trưa của bên bếp mà Nhưng hôm nay có buổi thử món mới Nên bộ phận bếp giờ này không nghỉ mà chuẩn bị thực phẩm đấy Nhà hàng chúng ta không bắt ép làm điều đó Vì lúc thử món đa số rơi vào 4 giờ chiều, nhưng bên bếp lúc nào cũng làm trước, vì không muốn bị chậm trễ. Vậy sao? Ừ, ăn cơm tiếp đi. Sau nhìn thấy cảnh trai gái đang nói chuyện trước mặt, anh ta khó chịu quá đi mất. Nhưng rồi anh ta nghĩ chắc có lẽ do bản tính của anh ta quá kỹ lưỡng, nên không muốn nhìn thấy nhân viên dưới cấp vừa làm việc, vừa dỡn hớt như vậy. Đưa tay với lấy cái điều khiển, rồi tắt cái màn hình trước mặt. Ném cái điều khiển xuống bàn một cái rất mạnh Khiến Hiếu còn phải giật mình Anh ta lại thở dài Rồi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt Cái cảm giác này là gì Anh ta cũng chẳng biết Lẽ nào anh ta đã thích cô rồi Nên mới có cảm giác như thế Nhưng từ trước đến nay Anh ta không hề biết thích hay yêu con gái kia mà Ý của anh ta là Anh ta không thích kiểu con gái thùy mị bánh bèo Còn mẫu người mà anh ta muốn chọn Thì phải mạnh mẽ năng động Tự nhiên suy nghĩ như thế Trong đầu anh ta bỗng hiện ra khuôn mặt của cô Nhưng nhanh chóng gạt qua ý nghĩ đó Vì làm sao có chuyện đó xảy ra được Bao nhiêu cô gái đẹp gấp mấy lần cô Nhưng toàn là tình một đêm thôi Chắc có lẽ lâu rồi mới về lại Việt Nam Nên nhìn cô có chút sức hút với phần hơi lạ Nên anh ta mới như thế thôi Tối nay anh ta phải đi tìm thú vui riêng bên ngoài Để cho tâm trạng thoải mái hơn mới được Còn tại phòng bếp Khi nãy Duy Nam thấy, cô đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông. Anh ấy chính là Phúc. Cô và anh ấy biết trước đó, cũng giống như mọi người ở nhà hàng này thôi. Nhưng Phúc hay giúp đỡ cô sinh mấy khay bát đĩa nặng. Nói chung anh ấy giúp cô nhiều thứ lắm. Cô xem anh ấy y hệt như anh trai của cô vậy. Nên mỗi lần đến sau cơm hay đến làm việc, cô và anh ấy luôn nói với nhau vài câu. Có vài hôm đi làm về muộn, Thì Phúc cũng hay chạy xe ở phía sau của cô Để đi cùng cô về nhà Nhà của Phúc cách nhà của cô tận 3 số. Nhưng từ trước giờ nếu hôm nào Phúc về cùng giờ Thì sẽ chạy xe phía sau xe của cô Còn không thì cô tự chạy về phòng trọ Vì Phúc đứng bếp ở nhà hàng đến tận 11 giờ đêm Hôm nay cô chỉ ở lại Vì học được cách sơ chế tầm gia vị của các món thôi Vì cô không có thời gian Cô rất muốn được ở lại để xem hết cả quá trình nấu thành món, nhưng bên chỗ mua xe vừa nhắn tin cho cô đến lấy xe, nên cô không thể ở lại nhà hàng được. Từ nãy đến giờ suốt quá trình của cô ở dưới nhà bếp, thì Duy Nam vẫn quan sát cô không hề rời mắt dù chỉ một giây. Anh ta thấy cô rất ham học hỏi, và nhìn ánh mắt của cô, anh ta liền biết cô là người rất ham nấu ăn. Nhưng một điều anh ta không thích chính là cô luôn ghi chép lại tất cả mọi thứ vào trong một quyển sổ nhỏ. Đó chẳng khác nào đang học lỏm món ăn ở nhà hàng của anh ta. Lần này anh ta không thể bỏ qua được. Vừa đứng dậy định đi xuống dưới nhà bếp để bắt tại trận xem cô còn chối được nữa hay không. Anh ta muốn cho cô biết lần này ai mới chính là người ăn cắp. Nhưng khi vừa đứng dậy định đi xuống dưới nhà bếp thì anh ta đã thấy cô đóng quyển sổ lại rồi bỏ vào túi sách. Sau đó vẫy tay chào tạm biệt mọi người Rồi rời đi đâu rất gấp gáp Duy Nam lập tức đi ra thang máy Rồi đi xuống hầm lái xe Chạy theo xem cô đi đâu Anh ta bỗng thấy có điều gì đó rất lạ Chẳng lẽ nào cô đánh cắp công thức món ăn xong Rồi là chạy trốn như thế sao Lần này nhất định anh ta sẽ làm việc lại Với bộ phận bếp mới được Nhưng xe bỗng dừng lại trước một dãy phòng trọ Duy Nam thấy cô đang bước vào bên trong Nhưng một lúc sau cô đã bước đi ra cùng một cậu thanh niên khác. Nhíu chặt mày khó hiểu, anh ta không biết cô là loại con gái kiểu gì. Khi nãy còn ở trong phòng bếp của nhà hàng thì cười nói vui vẻ với một người. Vậy mà bây giờ lại về phòng trọ sống cùng một người khác nữa. Nhưng Duy Nam đâu biết được cô đang đi rước Thanh Huy em trai của cô. Cô định ghé ngoài tiệm xe để đặt cọc. Nhưng khi nãy cô nhận được tin nhắn, đã có xe luôn rồi nên chỉ cần ra đưa tiền thì họ sẽ làm giấy tờ bàn giao xe lại cho em trai của cô, nên cô mới chạy về phòng trọ để xước Thanh Huy. Chạy ngược ra chỗ mua xe, cô đếm tiền rồi thanh toán cho người ta 20 triệu. Cuối cùng em trai của cô đã có một chiếc xe mới như người ta rồi, tuy là xe số nhưng là xe mới, chứ không còn chạy chiếc xe tàn như ngày trước nữa. Nhìn thấy Huy vui cười chạy xe về phòng trọ mà nước mắt của cô rơi ra. Bốn tháng rửa bát của cô Cuối cùng đổi được một chiếc xe số mới cho Huy Cô thật sự rất tự hào Về bản thân của cô Giờ chỉ cần năm nữa Cố gắng nỗ lực làm việc Giờ cô sẽ dư ra được ít vốn Để về quê làm ăn và lo cho mẹ già Trên xe Duy Nam từ ngãi giờ Vẫn nhìn đăm đăm vào hướng của cô Thấy cô khóc Anh ta cảm thấy tức cười tự người ra ghế lái Anh ta nói Con gái bây giờ lạ thật Mua xe cho trai thôi mà Có cần cười tươi hạnh phúc đến khóc như thế không chứ? Ủa, nhưng mắc gì mình quan tâm đến cô ta vậy? Anh ta tự hỏi bản thân như thế Nhưng anh ta lại không thể trả lời được chính câu hỏi của anh ta đưa ra Nhưng trong lòng của Duy Nam đang cảm nhận Như anh ta đang bị mất mát một cái thứ gì đó rất lớn Nhưng cô sẽ không bao giờ thoát được anh ta đâu Nghĩ lại Duy Nam thấy cũng tốt Hạng lẳng lơ như cô chắc chắn chỉ cần đưa ra một cái giá hợp lý thôi Thì cô sẽ chấp nhận chuyện tình một đêm ngay thôi Không có gì là không thể Duy Nam đã chú ý đến cô Thì nhất định phải có được cô cho bằng được Sau 4 giờ khi Duy Nam đã thử hết mọi món ăn Và nghe dị tâm, phúc, thiết trình xong mọi món ăn Thì anh ta suy ngẫm một lúc rồi nói Duyệt món số 2 và số 5 Các món còn lại không ổn lắm Mọi người dọn xuống bếp Rồi thử qua một ít để tìm hiểu thêm đi Tôi đi trước đây Cả gian đầu bếp Sau khi nghe thấy thế thì vội cúi thấp đầu chào Duy Nam Anh ta nhanh bước ra khỏi phòng riêng Hiếu và quản lý cũng nhanh chóng bước theo anh ta Nhưng ngay lúc này bước chân của Duy Nam bỗng khựng lại Lước mắt nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ Anh ta biết cô đã có mặt ở dưới bếp Lấy điện thoại ra xem Anh ta thấy cô đang chuẩn bị mang bao tay vào để rửa bát Anh ta lập tức bước nhanh xuống dưới phòng bếp Hiếu và quản lý lúc này ngơ ngác nhìn nhau Không biết anh ta đi xuống dưới nhà bếp để làm gì Nhưng cũng bước đi theo vì bổn phận của cấp dưới Giám đốc đi đâu phải đi theo Lỡ anh ta xuống dưới phòng bếp để kiểm tra Thì còn biết đường mà anh nói Nhưng ngay lúc đó Duy Nam đã tiến đến Rồi đúng trước mặt của cô như trời trồng cô ái đầu qua nhìn thấy anh ta Thì giật mình trợn to mắt Nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh ta Không biết tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây Đây là nơi làm việc Nữa nếu nhìn thấy người lạ Thì mọi người sẽ gọi bảo vệ đến Lôi ra ngoài ngay Cô nhanh chóng lột cái bao tay ra Rồi kéo mạnh anh ta đi Cô vừa kéo vừa nói Này anh muốn chết sao Sao lại vào đây hả Anh đừng nói với tôi hôm nay anh đi trốn bà nội của anh nữa đấy nhé Mau đi ra ngoài Không ấy bảo vệ vào bắt anh bây giờ Cô dùng hết sức kéo anh ta đi Nhưng anh ta không thèm nhúc nhích Sức của cô dù có đến đâu Cũng không làm cho chân của anh ta di chuyển được Duy Nam vẫn đứng như tượng Hai mắt nhìn đam đam vào khuôn mặt của cô Anh ta làm cô cảm thấy rất khó chịu Nhưng lúc này chị quản lý và Hiếu bước đến Chị quản lý thấy cô đang nhìn thẳng mặt của Duy Nam như thế Thì vô cùng lo sợ Ngay lập tức chị ấy nói nhỏ Thanh Ngân, đây là giám đốc của nhà hàng chúng ta đấy Em mau chào giám đốc đi Cái gì? Anh ta là giám đốc của nhà hàng sao chị? Thật sự cô cảm thấy vô cùng sốc Khi biết người đang đứng trước mặt của cô Chính là giám đốc nhà hàng Thành Nam Cổ họng của cô bỗng nuốt một ngụm nước bọt lo sợ Trên trán cũng tiết ra mồ hôi hột Vì có chút sợ hãi Liệu anh ta xuống đây có phải là vì muốn tìm cô để trừng trị cô không? Công việc này đang rất ổn định Mới làm 4 tháng thôi Cô đã dư ra được một khoản Để mua xe cho Thanh Huy rồi Cô không muốn bị mất công việc này Giờ tìm được việc làm mà lương cao như thế này sẽ rất khó Bội cúi thấp đầu xuống, cô ấp úng nói Thưa thưa giám đốc Xin xin giám đốc thư lỗi cho tôi Tôi không biết anh là ai hết Nên không chào hỏi anh Mong anh bỏ qua cho tôi lần này Tôi nhất định không bao giờ dám tái phạm Thêm bất cứ lần nào nữa đâu ạ Tôi... tôi... Chị quản lý rất muốn nói giúp cô một tiếng Nhưng Hiếu đã lắc đầu ngăn cản Vì Hiếu đã nhớ ra hết mọi chuyện Lần trước ở trong hầm giữ xe của nhân viên Duy Nam đã đi tìm cô Nên anh ta mới cần danh sách của nhân viên Và theo dõi camera suốt 2 tháng qua như thế Duy Nam cười nhếch mép rồi đắc ý nói Muộn rồi, mau đi theo tôi Hả? Cô hốt hoảng lo sợ vô cùng khi bị anh ta lôi đi Cô đưa đôi mắt nhìn chị quản lý Nhưng chị ấy không thể giúp gì được cho cô Khi thấy cô bị Duy Nam lôi ra khỏi phòng bếp Thì chị ấy liền quay qua Hiếu rồi nhờ Hiếu Hãy đi theo xem có chuyện gì xảy ra Vì ở trên phòng của Duy Nam Chỉ duy nhất Hiếu là người có thể ra vào thoải mái mà thôi Hiếu thấy vẻ mặt của cô trông rất đáng thương Nhưng trong lúc này chỉ có trời cứu mà thôi Hiếu còn phải đợi bên bộ phận bếp ra để hỏi món ăn khi nãy Là món gì Rồi đi đưa vào menu của quán nữa Thở dài Hiếu bảo chị quản lý cứ yên tâm Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết đâu Nên không cần lo lắng Dì Tâm vào phút chạy vọt vào chỗ của Hiếu Và chị quản lý đang đứng sau đó Dì Tâm liền hỏi Dạ chào trợ lý cho tôi hỏi Sao con bé Thanh Ngân Lại bị giám đốc kéo đi như thế vậy à Mà giám đốc định đưa Thanh Ngân Đi đâu vậy trợ lý Thanh Ngân đã làm sai điều gì sao Chuyện riêng thôi Mọi người cứ làm việc đi Dì Tâm Dì mau đưa danh sách hai món ăn khi nãy Được giám đốc duyệt cho tôi nhé Dì Tâm nghe thấy thế thì gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Không biết cô có đắc tội gì với Duy Nam không, mà bị anh ta lôi đi như thế. Một phần gì ấy cũng rất sợ. Khi nãy được tiếp xúc với Duy Nam, dì Tâm nhìn thái độ thôi, cũng biết Duy Nam là người rất khó tính. Nhưng đang trong giờ làm việc, với lại Hiếu cũng đã nói là chuyện riêng của cô và Duy Nam, nên dì Tâm không dám hỏi thêm. Còn cô lúc này đã bị lôi vào thang máy. Cô run rẩy sợ hãi mà van xin Duy Nam hãy tha cho cô. Nhưng càng xin anh ta thì anh ta càng nắm chặt lấy cánh tay của cô hơn. Từ nãy đến giờ ai ai trong nhà hàng cũng nhìn thấy anh ta lôi cô đi hết. Cô thật sự rất xấu hổ. Cô biết cô đã sai nhưng anh ta đâu cần phải làm hành động như thế. Đẩy mạnh cu vào phòng làm việc của anh ta. Sau đó Duy Nam đã chốt chặt cửa lại. Rồi chỉ tay thẳng vào mặt của cô anh ta nói. Sao? Lúc nãy cô nói cái gì? Cô dám nói chuyện với tôi như thế sao? Cô biết gì về tôi? mà nói như vậy hả? Lần trước trong hầm giữ xe cô nói tôi là cướp. Lần này tôi đi một vòng dưới bếp xem tình hình và muốn biết mọi người dưới phòng bếp làm việc thế nào thì cô lại dám nói tôi đi trốn bà nội của tôi. Dường như cô không hề xem tôi là ông chủ của cái nhà hàng này đúng không? Mặt mày của cô xanh như tàu lá chuối. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân của cô lại ở trong tình cảnh như thế này. Cô vẫn ấp úng không thể nói nên lời. Tôi, tôi không có ý nghĩ đó đâu. Xin giám đốc thứ tội ạ. Tại tôi không biết anh là ai hết. Tôi, tôi chỉ làm đúng theo quy định thôi ạ. Tại, tại lần đó khi gặp anh trong nhà xe của nhân viên tôi thấy anh rất lạ nên mới hiểu lầm. Còn lần này tôi vẫn chưa biết anh là ai hết nên tôi mới ăn nói như thế. Bây giờ tôi đã biết anh là ai rồi. Nên tôi xin thề tôi không dám ăn nói như vậy nữa đâu. Cô giỏi lắm. Cô ăn nói cũng khéo quá đấy. Bởi thế đàn ông mê mệt cô là đúng rồi. Cô cúi thấp mặt xuống rồi nói. dám đốc nói gì tôi không hiểu ạ. Cô định làm bộ ngây thơ đến khi nào cho cái giá đi. Bao nhiêu tôi cũng trả. Chỉ một đêm duy nhất thôi. Cô lên thành phố cũng 4 năm rồi. Đi sớm về muộn. Nhiều lúc cũng hay gặp mấy tình trạng chặn đầu xe. Rồi bảo cô cho cái giá đi qua đêm. Tự nhiên bây giờ cô lại nghe được những lời nói khinh tởm đó từ miệng của Duy Nam. Cô cảm nhận được thái độ của anh ta đang rất khinh thường cô. Từ trước giờ những kẻ ăn nói như thế thì cô không ngần ngại mà vung tay đấm thẳng vào mặt của những kẻ đó. Nhưng Duy Nam là giám đốc của cô. Công việc của cô chỉ là người sửa bát. Cô biết người ta sẽ rất khinh và cười nhạo công việc cô đang làm. Nhưng việc của cô làm đồng lương cô kiếm được hoàn toàn trong sạch. Cô đâu phải làm cái nghề gì xấu xa đâu mà cô phải sợ. Nhưng thời điểm hiện tại để kiếm được một công việc ban đêm lương cao thế này thì chỉ có mỗi nhà hàng này thôi. Muốn xin ở chỗ khác rất khó. Lại bắt đi khám sức khỏe này kia. Nhưng mỗi lần khám cũng tốn gần 200.000. Cô đã quen với môi trường làm việc ở đây nên cô không muốn rời xa nơi này chút nào. Thấy cô im lặng, Duy Nam bội tiến đến bàn làm việc ngồi xuống. Cô từ từ ngước lên nhìn. Mọi thứ trong phòng làm việc của anh ta Làm cô cảm thấy choáng ngợp Không ngờ lại đầy đủ tiện nghi Y hệt như một căn nhà thu nhỏ Nhìn sang góc bếp Cô cảm thấy thích quá đi mất Khóe môi không tự chủ Mà cong lên một đường cong nhẹ Bỗng anh ta hò lên vài tiếng Làm cô giật mình nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh ta Duy Nam liền nói Sao thế Cô muốn cái giá bao nhiêu Cứ nói thẳng ra đi Đâu cần phải suy nghĩ lâu đến thế hả Sức chịu đựng của con người có giới hạn, cô không phải là người chịu nhịn nhục giỡn, lại không bánh bèo như những cô gái khác. Ngược lại tính nét của cô y hệt như một thằng đàn ông vậy, cô bực tức không nhịn nữa mà tiến thẳng đến bàn làm việc của Duy Nam rồi nói. Này, giám đốc, anh vừa phải thôi nhé, tôi đã xin lỗi anh rồi, tại sao anh lại lôi tôi lên đây, rồi còn ăn nói những lời gây tẩm như thế hả? Anh đang suy nghĩ tôi là loại người gì thế? Nói thật với anh từ trước đến nay. Ai mà ăn nói như thế tôi đều đấm thẳng vào mồm đấy Anh đừng quá đáng nhé Sức nhẫn nhịn của tôi có giới hạn đấy Duy Nam không ngờ cô lại ăn nói như thế với anh ta Biết bao cô gái xếp hàng dài Chỉ mong được làm người tình một đêm của anh ta Vậy mà cô thì lại khác Quả thật anh ta nhìn không sai Cô không phải là loại con gái thủy mị bánh bèo như những cô gái khác Nhưng Duy Nam cũng khá tò mò Không biết bản chất thật sự của cô là người như thế nào Vì chính mắt Duy Nam đã chứng kiến. Cô cười nói với đầu bếp phúc. Rồi chỉ một lúc sau thôi, cô lại đi mua xe tặng cho người con trai khác. Trong mắt của Duy Nam lúc này, cô chẳng khác nào đứa con gái lẳng lơ ngu ngốc đi làm để nuôi trai. Duy Nam lúc này mới cất lời nói. Tôi không muốn nghe cô giải thích hay nói bất cứ lời nào nữa. Nếu giám đốc nói thế thì tôi xin cảm ơn anh rất nhiều. Hiện tại đang trong giờ làm việc, tôi xin phép giám đốc cho tôi đi xuống dưới phòng bếp. Để tiếp tục công việc của tôi à? Cô chào anh ta Rồi định say lưng bước đi Nhưng ngay lúc này đã bị giọng nói của anh ta Làm cho khựng bước chân lại Anh ta nói Khoan đã cô không cần phải xuống dưới phòng bếp Để làm việc nữa đâu Câu nói của anh ta làm cô không hiểu Nhưng cũng có chút trột dạ Cô liền quay lại rồi hỏi lý do Tại sao anh ta lại nói như thế Thì anh ta liền đáp Kể từ giây phút này Tôi chính thức sa thải cô và dì tâm trưởng đầu bếp của cái nhà hàng này. Chỉ trong một lúc mà cô đã nhận được tận hai cú sốc, anh ta sa thải cô thì cô chấp nhận được, vì cô biết lời nói của cô đang xúc phạm đến anh ta. Nhưng còn dì tâm, trong chuyện này dì ấy không hề có lỗi gì hết. Cái nhà hàng này đã kinh doanh hơn 5 năm trời, dì ấy là người gắn bó với nhà hàng Thành Nam từ những ngày đầu. Giờ đây lại sa thải dì ấy vô lý như thế. Cô không thể nào chấp nhận được chuyện này. Cô cũng biết ngày hôm nay coi như xong. Cô đã chính thức không còn là nhân viên của nhà hàng nữa. Nên cô không sợ bất cứ điều gì hết. Lương tháng cô cũng đã lãnh. Nếu có nghỉ làm thì chỉ tiếc tiền lương của ngày hôm qua thôi. Còn hôm nay cô vẫn chưa làm được việc gì hết. Nhưng một ngày làm của cô đến 200.000. Cô bị anh ta sa thải thì anh ta phải tính lương cho cô. Cô đầu ngu ngốc để bản thân bị thiệt thòi được. Cô vội nói Giám đốc Tôi vẫn còn rất tôn trọng anh Nên tôi mới gọi anh một tiếng giám đốc Tôi mong anh cũng tôn trọng Và chịu lắng nghe lời nói của tôi Trước khi rời khỏi nhà hàng này Mời cô nói nhanh đi Rồi mau cút khỏi mắt của tôi Cô đứng trước mặt của tôi từ nãy giờ Tôi ngứa mắt lắm rồi đấy Được Anh nói thế thì tôi xin phép nói thẳng luôn Tôi có lỗi anh sa thải tôi Tôi chấp nhận Nhưng dì tâm Dì ấy không có lỗi gì hết Anh đừng vì quá ghét tôi mà đuổi gì ấy. Trong chuyện này tất cả là do tôi gây ra. Anh nghĩ lại đi. Dĩ Tâm đã làm việc ở nhà hàng này từ những ngày đầu mới khai trương đến nay. Cũng đã hơn 5 năm rồi còn gì. Tôi mong anh suy nghĩ lại. Tôi không muốn lầm lỗi của bản thân làm ảnh hưởng đến gì ấy đâu. Cô tốt đến thế sao? Hay đang giở trò trước mặt của tôi vậy? Cô tức chết đi được. Cô không thể nào ngờ Duy Nam lại là con người như thế. Cô đã cố gắng nói hết lời như vậy mà anh ta vẫn không chịu hiểu. Nhưng cô không thể để dì tâm bị sa thải được. Cô không muốn bị cô mà dì tâm cũng bị vạ lây. Hai chị em của cô nếu không nhờ có dì tâm thì không biết phải sống làm sao ở cái đất thành phố này. Từ những ngày đầu lên đây sinh sống, cơm không có để mà ăn. Lên cả tháng cô mới có được việc làm. Nội thuê nhà thôi là sạch tối rồi. Cái tháng đầu đó nếu không có ba bữa cơm của dì tâm thì không biết hai chị em của cô có được ngày hôm nay hay là không. Cô và Thanh Huy rất biết ơn dì tâm. Đến tận ngày hôm nay, dì ấy dù đã làm việc nguyên ngày ở nhà hàng bận biệu mệt mỏi đến đâu, cũng luôn dành chút thời gian quan tâm đến hai chị em của cô. Làm sao có thể để dì tâm mất việc được? Phải nói dì tâm như một tấm gương tự hào cho cô noi theo. Cô xem dì ấy như người mẹ người thầy của cô vậy. Thật sự trong tình thế này cô không biết phải làm sao hết Cắn mạnh một cái vào bảnh môi Cô biết lúc này không được làm căng với Duy Nam Cúi thấp đầu xuống cô nói thật nhẹ nhàng Tôi xin anh đấy Tôi sẽ đi khỏi mắt của anh ngay Sau này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của anh nữa Nhưng anh làm ơn bỏ qua lần này được không Chỉ tâm không có lỗi trong chuyện này Tất cả là do tôi hết Anh cứ muốn mắng chửi gì Thì tôi cũng chấp nhận đứng đây cho anh chửi bới Tôi chỉ xin anh một điều thôi. Xin anh đừng sa thải dì tâm mà. Duy Nam thấy bộ dạng của cô ngay lúc này rất đáng thương. Cứ nghĩ cô hạ giọng để xin ở lại làm việc tiếp. Vậy mà cô lại đi xin cho dì tâm. Duy Nam đứng dậy, rồi bảo cô hãy đi qua ghế sofa ngồi xuống. Anh ta sẽ cho cô biết lý do vì sao. Anh ta sa thải cô và cả dì tâm. Ngồi trước màn hình camera, Cái hình ảnh dị tâm nhét bị thức ăn vào túi sách của cô đang hiện ra rất rõ. Ngay lập tức cô liền nói. Giám đốc, anh hiểu lầm rồi. Trong cái bị đó là thức ăn thừa lại của khách, dị tâm hoàn toàn không hề đụng vào bất cứ thực phẩm tươi mới nào của nhà hàng. Lâu lâu có mấy đợt cắt bỏ vụn, số bỏ vụn đó hay cho nhân viên nấu mì ăn. Nhưng dị tâm hay nhường phần của dị ấy cho tôi đem về nhà. Tôi xin cam kết với giám đốc, dị tâm không có tội gì hết. Duy nằm cau chặt hai mày rồi hỏi lại cô Cô nói cái gì? Ăn đồ ăn thừa lại của khách hàng sao? Cô thấy có gì sai trái đâu Anh ta được sinh ra ở vạch đích Thứ cao lương mỹ vị gì Cũng đều được thưởng thức qua Còn người nghèo đi mưu sinh như cô Và nhiều người khác thì phải vất vả bươn trải Mới có cái ăn qua ngày Đồ ăn của nhà hàng toàn là những món đắt tiền Con nằm mơ hay đổ thai kiếp sau Thì cũng chẳng biết đến bao giờ Cô mới được ngồi ăn uống như một vị khách đến nhà hàng. Cô không hề thấy bẩn, miễn có cái để ăn là mừng dữ lắm rồi. Chứ từ nhỏ ở dưới quê, quanh năm cả nhà của cô, ăn toàn là cá và khô. Lâu lâu mới có được bữa thịt, nhưng ăn có dám ăn đâu. Còn lên thành phố, từ ngày gì tâm lấy thức ăn thừa cho cô, cô vui mừng lắm. Cô đỡ tốn chi phí mua thức ăn mà còn được ăn những món ngon đắt tiền, lại còn đầy đủ chất dinh dưỡng nữa. Đến tận thời điểm hiện tại cô vẫn không dám nhìn thẳng mặt của Duy Nam. Cô cười nhạt rồi nói. Có phải giám đốc đang rất bất ngờ và đang khinh thường tôi bẩn thỉu đúng không? Nhà hàng của giám đốc là một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố này. Chứ không phải quán cơm bình dân. Những thực khách đến đây đều giàu có sang trọng. Họ luôn gọi cái bill tận mấy triệu bạc. Nhưng đâu bao giờ ăn hết món đâu. Nói đúng thì trong 10 bàn cũng sẽ có một đến hai bàn thừa lại thức ăn. Thức ăn thừa đó nếu vứt đi thì phí lắm, nhiều người không có cái để mà ăn nữa kìa. Tôi rất biết ơn dì Tâm, biết ơn luôn cả nhà hàng của giám đốc. Nhiều nhà hàng mà tôi và em trai của tôi đã sinh sống được ở cái đất thành phố này. Nói thật thì cũng nhờ nhà hàng mà hôm nay tôi đã dư ra được một số tiền để mua xe cho em trai của tôi. Tôi biết tôi sai, tôi chấp nhận bị sa thải. Kể từ giờ tôi không lấy thức ăn thừa của nhà hàng nữa, tôi sẽ không cho dì Tâm lấy nữa đâu. Nên xin giám đốc làm ơn, thương tình mà bỏ qua lần này. Tôi xin giám đốc đừng sa thải gì tâm có được không? Đây là lần đầu tiên cô ngồi nói chuyện với một người đàn ông lâu đến thế. Còn năn nỉ và nói rất nhiều nữa. Nhưng những lời cô nói ra hoàn toàn là từ tận đáy lòng của cô. Cô không hề gian dối hay giở trò để anh ta xót thương cho cô. Nghe xong những lời của cô nói, Duy Nam mới ngỡ ngàng khi biết bản thân anh ta đã hiểu lầm cô. Anh ta cứ tưởng cô là đồ ngu ngốc Đi làm cả ngày để nuôi trai Vậy mà giờ đây anh ta mới biết Người lúc xế này cô chờ đi mua xe Chính là em trai của cô Sao tự nhiên nghe cô nói ra những lời nói đó Anh ta thấy vô cùng xót thương Trong hoàn cảnh của cô Từ nhỏ cho đến lớn Chưa bao giờ Duy Nam ăn thừa lại đồ ăn đã qua một lần Nên quả thật Anh ta khi nghe cô nói ra những câu đầu Thì anh ta đã cho rằng Cô là một con người thật bận thiểu Nhưng khi biết hết mọi chuyện Ngay từng câu từng chữ Anh ta thấy quả thật rất thấm Bên ngoài kia còn rất nhiều người Phải chịu đói chịu khát Không có nhà để ở Có người đi xin từng miếng ăn Nói như vậy thì cái việc cô lấy thức ăn thừa Là không hề sai trái Duy Nam vội nói Được rồi nếu như thế thì cô và cả dì thâm Không có lỗi trong chuyện này Ngay anh ta nói như thế cô vui mừng lắm Cô cảm thấy chắc bản thân Sẽ còn có cơ hội được đi làm lại Cô vội cười thật tươi rồi hỏi anh ta Vậy giám đốc sẽ bỏ qua chuyện này Anh sẽ không sa thải gì tâm Và cho tôi cơ hội đúng không ạ? Ai nói thế? Nụ cười trên môi của cô ngay tức khắc đã bị dập tắt Bởi ba chữ vừa rồi được phát ra từ miệng của anh ta Cơ hội của cô chẳng lẽ không còn nữa sao? Nếu mất công việc này thì cô phải ở lại thành phố thêm vài năm nữa Thì mới có dư Trong đầu của cô bỗng nghĩ Không lẽ nào cô phải chấp nhận ở lại thành phố thêm 4 năm nữa sao Nhưng ngay lúc này Duy Nam Lấy cái điều khiển giờ bấm nút gì đó Trên màn hình lúc này nhảy đến đoạn camera Cô đang học nấu ăn Và chăm chú ghi vào quyển sổ nhỏ của cô Giờ thì cô đã hiểu lý do rồi Tất cả cũng đều tại cô hết Chứ không phải vì Duy Nam đang tức giận Và ghét cô Nên mới đòi xa thải dị tâm Cô như cứng họng không biết phải giải thích với anh ta làm sao Nhưng ngày giây phút đầu óc rối rắm nhất thì bên ngoài phòng làm việc của anh ta bỗng vang lên tiếng gõ cửa liên tiếp. Hiếu ở bên ngoài vừa gõ cửa vừa nói lớn. Anh Duy Nam ơi, không xong rồi. Bà nội và cô Ngọc Ái hôm nay đến tận nhà hàng nữa rồi kìa. Bà nội đang muốn gặp mặt anh đấy. Anh Nam, anh có nghe em nói không vậy? Bà nội đi vào thang máy rồi kìa. Duy Nam giật mình đứng bật dậy tiến nhanh ra cửa mở cửa ra cho Hiếu đi vào. Anh ta gấp gáp hỏi: "Cậu nói cái gì vậy? Hôm nay bà nội đưa cô ta đến đây làm gì hả? Anh Nam, anh quên đã hứa với bà nội điều gì sao? Hai tháng mười ngày, anh sẽ đồng ý lấy vợ anh còn nhớ không? Hôm nay là hai tháng hai ngày rồi còn gì? Cái gì? Hai tháng rồi sao? Nhanh thế à? Bây giờ, bây giờ làm sao đây? Hiếu vò đầu bứt tóc, không biết phải làm sao. Thang máy đã xuống đến sảnh rồi phòng bên bộ phận giám đốc và trợ lý thì nằm trên tầng 5. Nhìn thấy trên thang máy đang hiển thị đi lên thì ngay lập tức Hiếu nói Anh Nam, một là anh đối mặt còn hai là làm cách cũ đi mau đưa cô ta đi cùng vào lối thoát hiểm chứ cô ta cũng không nên có mặt tại đây đâu. Được rồi mọi chuyện ở đây giao cho cậu đấy xong việc cứ liên lạc cho tôi vội bước đến chỗ của cô cô vẫn đang chăm chú nhìn anh ta và Hiếu. Không biết tại sao mỗi lần bà nội của anh ta đến nhà hàng thì anh ta đều đi trốn không dám gặp như thế. Nhưng ngay lúc này anh ta lại một lần nữa kéo cánh tay của cô rồi lôi đi. Cô cố gắng giật tay lại, cô không muốn đi theo anh ta nữa, cô nói. Giám đốc, anh mau bỏ tay của tôi ra đi, tôi đau quá đi mất. Giám đốc, anh có nghe tôi nói gì không hả? Mở cánh cửa thoát hiểm ra, rồi bước đi vào bên trong, đóng mạnh cánh cửa lại. Anh ta áp sát cả người của cô vào tấm tường, Khoảng cách của cô và Duy Nam bây giờ rất gần. Lồng ngực của cô đập thình thịch liên hồi lo sợ. Cô hay thấy trên tivi những cảnh phim Hàn Quốc lãng mạn. Trong tình cảnh như thế này, Nam Chính rất hay cúi thấp đầu xuống rồi trao cho nữ chính một nụ hôn thật ngọt ngào. Chợt nhắm nghiền hai mắt lại, cô sợ cái cảnh tượng đó sẽ diễn ra với cô vô cùng. Ngay lúc này trên đỉnh đầu của cô, Duy Nam nói Này, cô đang suy tưởng cái gì thế? Câu nói của anh ta Làm cô giật mình, mở mắt ra nhìn anh ta rồi lắc đầu lia lia cô nói Không, không có, tôi, tôi đâu có suy nghĩ gì bậy bạ đâu Cái gì, suy nghĩ bậy bạ sao? Cô đang hoang tưởng đến cái gì à? Hay cô đã chấp nhận cho tôi một cái giá rồi? Này, anh đừng quá đáng nha, tôi đã nói tôi không phải là loại người như vậy Nếu anh còn ăn nói linh tinh thế, tôi sẽ la lên cho bà nội của anh biết Tôi và anh đang ở trong đây đấy Lời cô vừa nói ra chẳng khác nào như đang thách thức anh ta vậy Gái sát vào tay của cô, anh ta nói Tôi thách cô đấy, trong này không có camera Ngày thường không ai đi vào trong này hết Cô có tin tôi lột sạch quần áo của cô không? Tôi nói cho cô biết Thằng Duy Nam này từ trước đến giờ chưa bao giờ nói mà không làm Cô có muốn thử không? Tôi, tôi đâu có ý đó, tôi, tôi xin lỗi Tôi muốn sang khỏi đây Đường này có thể đi sang khỏi nhà hàng có đúng không? khôn hồn thì im miệng lại đi theo tôi Còn không cô biết tay tôi đấy Anh ta dù gì cũng là đàn ông Với lại cô không muốn dì tâm bị mất việc Sau khi cơ đoạn camera Thì cô biết quả thật trong chuyện này Cô và dì tâm đều có lỗi Nên giờ đây cô chỉ biết im lặng Mà làm theo những gì anh ta nói Anh ta kéo cô đi thẳng xuống dưới bên dưới Đi rất nhiều tầng lầu Mới xuống được tới hầm giữ xe của nhân viên Cô rất muốn được đi vào bên trong bếp Để làm việc Nhưng giờ đây cô đã chính thức bị sa thải rồi vừa định cất lời năn nỉ anh ta thêm một lần nữa, thì anh ta đã bội nói trước với cô. Đi theo tôi qua hầm giữ xe bên kia, xe của tôi không đậu bên này. Nhưng tại sao tôi lại phải đi theo anh? Vẻ mặt của Duy Nam lúc này vô cùng khó coi, không ngờ được cô lại là người vừa nói nhiều, mà còn hay hỏi đến như vậy. Duy Nam ngoái đầu lại nhìn cô, buông tay ra khỏi cánh tay của cô. Anh ta nói, một là cô đi theo tôi, còn hai cô và dì tâm, Kể từ giây phút này sẽ bị sa thải. Cô chọn đi. Đừng đừng, tôi đi theo anh mà. Tôi đi theo là được chứ gì. Anh đừng sa thải tôi và dì tâm nhé. Nói thế thì mau đi nhanh. Biết trước như thế thì đi theo tôi là được rồi. Hỏi tới hỏi lui, mất thời gian, phiền phức chết đi được. Nói dứt câu, anh ta thở mạnh một hơi bực tức rồi quay lưng cất bước đi. Ngó trước ngó sau không thấy ai hết. Chỉ có bảo vệ đang đứng trực ở sảnh mà thôi. Vội đi nhanh qua hầm giữ xe hơi Anh ta bảo cô hãy mở cửa xe gây lái phụ Rồi lên xe ngồi đi Cô lúc này ngơ ngác nhìn anh ta Đưa tay lên gãi đầu lúng túng Từ trước giờ cô chưa được ngồi siêu xe bốn bánh trang trọng như thế này Nên không biết làm sao để mở được cửa xe Anh cười gượng gạo rồi hỏi Cái này, cái này mở bằng cách nào vậy giám đốc? Nhìn bộ dạng của cô lúc này Trông rất tức cười Duy Nam không tin được đến cái cửa xe mà cô cũng không biết mở. Anh ta tiến đến vừa mở cửa xe vừa nói. Có việc mở cửa xe thôi cũng không biết. Cô chỉ giỏi nói nhiều thôi. Ngoài ra không biết gì nữa hết. Sau nghe anh ta nói thế, thì cô thấy có chút buồn. Bản thân cô là người ham học hỏi, nhưng cô đâu đủ điều kiện nên làm sao có thể biết được hết tất cả mọi thứ như anh ta. Anh ta tiến đến mở cửa xe trong một nốt nhạc nhưng từ trước đến nay anh ta là con nhà giàu luôn đi xe sang, quần áo trên người toàn là đồ hàng hiệu, còn cô thì lại khác, một ngày nhìn thấy không biết bao nhiêu chiếc xe hơi sang trọng, nhưng làm sao cô được lên trên xe ngồi hay tiến gần đến xe của người khác. Các bạn thân mến,